hello tác giả nam cun nam cun cho anh một vài tác phẩm đi em dạ o n à y anh thấy m lười ghê lâm nam cun hello quyền nguyễn trình phát của youtube đã được khởi chạy các bạn có thể qua bên youtube để xem cho đỡ lát g i ậ t hết cả cái này Ủa mình c à i cái thông báo h i ệ n h ì n h tặng s a o và sao nó không h i ệ nó n không, không báo tặng ta à, một lần nữa xin đến chào các cô các chú các a n h c á chị c và các bạn đang theo dõi chương trình đọc chuyện m a k i n h dị để phát sóng trực tiếp trên kênh youtube chuyện ma q u ả n g a tún và fanpage chuyện đêm khuya kính thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay à, a tún xin phép gửi tới quý vị và các bạn một chuyện ma ngắn tại vì lâu lâu rồi chúng ta không có đọc chuyện ma làng quê thế nên là hôm nay chúng ta À, đến với một chuyện ma làng quê ngắn của tác giả an yên à, một cái câu chuyện ma nó rất là thú vị mang tên là q u a n hồn mẹ chồng g h e mấy cô con dâu nghe mà trột dạ n g h e để ủng hộ tác giả ở mà mình cũng, cũng làm việc cái này qua a d m i n việt toàn mình cũng chưa liên hệ được với tác giả luôn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 và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện m à làng quê ngắn oan hồn mẹ chồng tác giả an yên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 đã dính bê bết bùn đất loang lổ cả một mảng hơi lạnh luồn qua manh áo nâu sờn cũ làm cho bà cụ d ù n g mình hắt hơi liên tục cái gậy d ò đường bằng thứ gỗ tầm vông đã cũ bóng t ấ n lên khua k h o á n g loạn xạ tựa hồ như sức gió lồng lộng trên triển đê có thể làm cho bà cụ l o ạ n t r ọ n g mà ngã bất kỳ lúc nào bà ngạc bặm môi xốc lại cái gùi to như là cái n ô m cá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 nơi ấy có, đây có rất nhiều tiệm thuốc cổ có đến hàng trăm hàng ngàn v ị thuốc mà bất kỳ ai hành nghề đông y cũng đều phải đặt chân qua đây ít nhất là một đôi lần bà ngạc s ố c lại manh áo tơi tay cầm gậy gỗ c h ậ m chậm đi lên con lộ đang tính gõ cửa một tiệm thuốc quen thì bà nghe có tiếng khóc d ư n g d ứ t d ư n g d ứ t phát ra ở tiệm thuốc cách bà tầm mười bước chân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 ông làm ơn làm phước đến khám cho bà nhà tôi với ông mà không tới thì bà chết mất tôi xin ông đứng chặt ngay cửa tiệm bên ấy là một lão thầy lang mặc bộ đồ như là mấy n g ư ờ i hoa lão thầy lang ngó chừng ở ngoài sáu mươi ánh mắt t ì hí lơn lươn đưa lên láo nhổ t o ệ t một con cá ngựa đang ngậm trong m i ệ n g mà d í t lên À... hay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 cứ thế này thì bà chỉ có thể nằm chờ chết thôi đoạn ông g i ả khắc khổ nước mắt ẩ n ẩ n lại s ộ t sùi tôi với b à n h à không con không cái hai thân g i ả nương tựa vào nhau sống đắp đổi quá ngày giờ bà chết thì tôi cũng chẳng mà thiết sống nữa thôi thế chào bà tôi về bà ngạc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 con đường càng lúc lại càng thêm c h ặ t hẹp bà ngạc đánh mắt nhìn quanh những cái mếu i nhỏ được người dân địa phương tạm thời lập lên để thờ cúng cho những người xấu xố đã chết trên con đường rừng nguy hiểm chả biết là do cái nỗi sợ nó xâm chiếm trong tinh thần ấy s a o mà bà ngạc cảm giác những con gió ở đây lạnh lẽo lắm chết chóc lắm u ám hơn bao giờ gió thổi qua tóc gió chạy dọc lưng gió t h o á t nhanh qua vai cứ như thể là có một bàn tay vô hình đang đùa d ẫ n trêu chọc bà phậy đi thêm một đoạn nữa dấu hiệu đường đất càng ngày càng co nhỏ lại thay vào ấy là những bụi cây cứ liên tục chắn ngang đường làm cho con đường càng ngày lại càng thêm hẹp khó đi tuy đường có nhỏ như thế nào thì cũng vẫn đủ cho hai người đi hai bóng người cứ lầm lũi cắm đầu đi trên con đường ấy quanh co mấy lần đến khúc cuối cũng có thể nhìn thấy con đường bắt đầu mở rộng ra nhưng có phần g ồ ghề lắm bà ngạc n h ầ m tính đi bộ như vậy dễ cũng phải đến cả canh giờ với sức vóc của bà thì việc ấy cũng chẳng làm bà mệt mỏi có điều với ông lão kia thì quả là một cực hình một ngày vượt qua quãng đường xa như thế đối với ông lão đã giả họm hẹp khác gì là tra tấn dù rằng là trên trời cơn mưa cũng đã ngắt từ lâu đoạn này ông lão ngồi bệt xuống tảng đá ẩn mốc móc cái bi đông nước ở bên hông đưa cho bà ngạc giọng khẩn khoản đường lên nhà tôi còn xa lắm thầy thầy uống ngụm nước cho lo lại sức thầy ơi bà ngạc lắc đầu thúc giục ông lão uống ông lão bấy giờ có vẻ khát lắm chẳng nề hà gì ngựa cổ tu cạn sạch uống xong lại lên tiếng cảm tạ đổi ơn thầy chứ mà không có thầy thì tôi không biết làm sao nữa bà ngạc gật đầu đoạn đưa ánh nhìn l ê n con đường lên nối tối om như mực bà đặt cái gùi thuốc xuống đất vạch đám lá cọ ở trong gùi lấy ra cái bùi nhùi tẩm nhựa thông và một khúc gỗ khô ráo nhanh tay quấn lại thành cái bó đuốc rồi đánh lửa bó đuốc cháy sáng rực chiếu cả một khoảng không gian rộng chuẩn bị xong xuôi hai người lại tiếp tục dò dẫm lên đường ông lão cả đời không có con cái lần đầu tiên được người lạ như bà ngạc hết mực tận tình trong lòng cũng thầm cảm tạ lắm đi đến thêm nửa canh giờ nữa họ đến một con dốc thoai thoải dẫn đến nhà của ông lão qua ánh sáng nhá nhem của ánh đèn hắt ra từ trong nhà bà ngạc có thể dễ dàng n o n thấy cách đấy không xa giữa bụi cây ô m tùm có căn nhà lá lụp sụp cũ kỹ lẩn khuất trong màn đêm âm u rừng nối căn nhà lẩn khuất trong đám cây khó nhìn lắm nếu như không nói thì còn chẳng ai để ý ở đây có người ở căn nhà cao độ đống d ơ m sàn cách mặt đất chưa đầy nửa mét độ cao cũng chỉ đủ để cho gia chủ tránh các loại g i ã thú nhỏ bà ngạc b ậ m môi s ố c cái gùi lên vai tay trái cầm bó đuốc chậm rãi đi theo ông lão nét mặt của ông cụ không giấu được vẻ sượng sùng quay lại nhìn bà bảo nhà tôi nghèo lắm mong thầy đừng chê dạ thế mời thầy vào bà tôi đang đợi ở trong căn nhà tồi tàn lộ ra gỗ đã chuyển màu đen trong nhà sực lên mùi nấm mốc nhơ nhớp có phần khó chịu xung quanh căn nhà chỉ có cái giếng đá một khoảng đất rộng cỡ hai cái chiếu trồng mấy thứ rau củ và ruộng ngô ở bên mạn phải còn lại bao quanh địa thế này thì toàn là cỏ dại có chỗ còn cao ngang thân người trong màn đêm t ố n như hũ nút nơi rừng thêm nước độc thế nào mà xuất hiện một căn nhà sừng sững như thế làm cho bà ngạc cũng d ù n g mình cô quạnh ánh đuốc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 ông lão vặn lớn ngọn đèn dầu mặc kệ quần áo bê bết nước mưa bùn n à y vội vàng bước đến cửa buồng to giọng gọi bà nó h ơi bà nó h ơi tụi tôi mời thầy lang về xem bệnh cho bà đấy này bà ngạc cởi bỏ cái áo tơi đặt lên trên cái bàn c h e ọp ẹp rồi lục tục tiến vào buồng lòng bà thắt lại trước khung cảnh nghèo nàn trong căn buồng ẩm thấp lờ mờ ánh đèn dầu đến một vật dụng gia hồn cũng chẳng có bên phải căn buồng là cái chạn bát s i ê u vẹo mấy cái lu ư sứt mẻ chất đống đám quần áo cũ nát máng ở trên cây x à o một cái tủ chỉ còn một bên cánh cửa nền nhà ẩm mốc dường như ánh mặt trời ban ngày cũng chẳng thể chiếu rọi cho nên không khí ở trong đây cơ hồ ngột ngạt lắm bà ngạc nén tiếng thở d à i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 t h ế nôn ra một đống đ ầ m đen xì xì đặc sánh l ạ i mùi tanh tưởi hôi thối s ộ c lên làm cho ông não cũng, cũng phải ngăn mặt bịt mũi trong không gian chật hẹp ẩm mốc cái mùi tanh ấy nó bốc lên lại càng làm thêm lợn d i ọ n ông lão thấy vợ mình nôn ra bãi đ ầ m to như thế thì h o à n g hồn lao lại vỗ lưng vợ giọng r ô n rẩy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 cho nên q u ỷ xuống mà bái tạ về bên ấy không ngôi đoạn bà nhanh chân trở về nhà thế nào m à con đường xuống núi hôm nay đi lại dễ hơn h ẳ n bà ngạc tìm đến một cửa tiệm thuốc đông y lớn nhất ở đây cách làng độ năm dặm mà gõ cửa chủ tiệm là một danh y có tiếng ở cả tổng này nhận thấy bảy gốc nhân sâm cực kỳ quý giá vui lòng mua lại với giá bảy nén vàng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 bà chỉ còn lại duy nhất một thằng con trai tên là hoàn thừa kế gia sản và cũng là kẻ hương h ò a cho dòng họ hoàng về sau thời gian thấm thoát trôi đi hai mươi năm thương hải tăng điền <cười>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 phần vì bà sợ cái cảnh nhân quả b á o ứng mà tiền nhân hay nói nhưng cứ mỗi một lần bà ngạc t h ổ thị to nhỏ lại y như r ằ n g con dâu bà làm ẩ m cả lên đại đẻ như r ồ i ô i đạo lý cái gì thời buổi nay á cái đứa nào mà nói đạo lý là cái đứa mất dạy nhất đấy bà già thôi thôi thôi thôi già rồi thì chết đi sống làm gì rồi ăn ăn vạ con cháu ra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 càng ra sức l ạ y lục một lát sau người đàn bà khốn khổ mới ngẩng lên mà run rẩy bà ơi con xin bà con cô lạy bà bà thư thư cho con ít bữa con vạch ba đồng bạc trắng con đã gửi năm đồng rồi con số lại con xin bà chậm cho nhà con c ó mỗi m ả n h r u ộ n g ấy mà giờ bà l ấ y đi thì mẹ con con bầu vào đâu con hoa điên tiết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 chúng m à y còn làm trái ngược với lương y với gia huấn tổ tiên chúng m à y trộn bột g ỗ vào trong thuốc mà ban cho người ta tao thấy cả tao kể hết dòng họ nhà này không có cái thứ ác nhân thất đức như chúng m à y thằng hoàn sôi máu giơ tay vả thẳng vào mặt mẹ mà xít lên bà già ơ i là bà già bà Bà là mẹ tôi mà bà còn định t ố n g tung con bà vào lao ngục ca bà có coi tôi là con bà không bà ngát dấm dứt tao không có đ ứ a c o n bà á c như mày tao tao có lỗi v ớ i cha mày v ớ i t ổ t i ê n đoạn bà tiến lại gần b a n thờ nơi có tấm di ả n h chồng và đ ứ a c o n t r a i lớn thắp lên một tần u nhan mà nức nở ông ơi Tôi tội Tôi thất đức mà làm nhục giả phong. Làm trên không giả dưới người có được chúng đức nhục cho nó nó phong sống dạy Để Mà làm Làm vả xóm ta ở bên kia thằng hoàn sẽ toạc mảnh giấy tố cáo định tiến lại đánh mẹ ấy thế nhưng mà dường như tấm di ảnh trên ban thờ của ông s ử cha gã trợn mắt lên luồng gió lạnh s ậ c vào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 mình mới cây cao gối mà ngủ thấy gã có phần l ư ỡ n g lợn con hoa lại bồi thêm hổ dữ mà còn không ăn thịt con thế mà bà ấy lỡ đẩy con bà vào chỗ chết ông mà còn đắn đỏ gì thì cả tôi cả ông đều chết gã nắm chặt l ọ thuốc độc trong tay mà gằn giọng ánh mắt toát lên hung ác bực bây giờ bộn rồi thôi được rồi sáng mai mua cái gì ăn ngon ngon v à o tôi giả bộ sai người mang sang cho bà、ấy. cứ như vậy mà làm hai vợ chồng gã rầm rầm bàn bạc mà không biết là chị xoàn người ở đã đứng đằng sau k á n h cửa nghe thế hết chị xoàn vốn chịu ơn của bà cụ ngạc lại thương cho số phận bà chủ nhân hậu vội vàng lẻn sang bên ấy báo tin bà cụ nghe vậy thì rụng rời cả chân tay theo lời của chị xoàn trong đêm mưa gió trốn đi mà tránh tai kiếp bà bụng đói cật rét thất thểu đi trên con đường đê ra sông tâm can của bà nhầu nát trong lòng của bà đau đớn cả đời tu nhân tích đức ấy thế mà lại bị chính cái đứa con nghiệt xúc của mình mà nó bày mưu hỏng giết cả mẹ bà co ro trong manh áo mỏng thân cò gầy gò rúm gió lết mình lao vào trong đêm hai hàng nước mắt đã mấy chục năm không chảy nay rơi đầy trên khuôn mặt s ạ o bà cứ đi thất thểu từng bước từng bước nặng nhọc cho đến khi cái đói cái lạnh nó như tàn phá thân thể của bà già dông bão ầm ầm kéo đến như là mưa tháng bảy trút xuống thân c ỏ làm cho bà cụ lảo đảo bà gào lên một chàng thảm não đoạn lao đầu xuống sông mà giải thoát kiếp người bà cụ chết mà bụng không được nổi một miếng công bà chết mà nỗi tuyệt vọng dâng lên đến đỉnh điểm bà cụ chết đúng vào ngày hăm ba tháng chạp âm lịch sáng ngày hôm sau vợ chồng nhà hoàn đang lục tục chuẩn bị cơm nước cẩn thận kiểm tra lại lọ thuốc độc chuẩn bị độc chết mẹ mình thì có tiếng gọi thất thanh từ ngoài cổng vào ông ơi ông hoàn ơi cụ cụ chết nổi ở ngoài sông gã thất kinh đánh rơi cả chai thuốc độc nhưng trong lòng của lão lại là khất khởi mừng thế là vợ chồng chẳng cần phải ra tay mà bà già cũng chết hai đứa mặt người giả thú trong lòng vui mừng khôn x i ế t nhưng vẫn giả vờ thảm não mà chạy ra sông dân làng đ ã tụ tập ngoài ấy đông lắm hai đứa ác nhân ác đức đấy nó cũng giả vờ khóc ầm lên rồi lao tới thảm cảnh đập vào mắt xác bà cụ nằm ở đấy làn da trắng bạch cái bụng trương phình hai con mắt trợn trừng trừng đầy ai oán mấy cái răng nhô cả da kẽ răng còn dính vài cọng r á c bùn n à y lúc hai vợ chồng đang gào khóc bên cảnh s á c của bà thì hốc mắt của bà cụ ngạc tự nhiên chảy ra hai dòng máu đen xì xì bốc lên mùi tanh tuổi con hoa r ô n rẩy nắm tay mẹ chồng nước mắt rưng rưng ôi mẹ ơi chúng con có lỗi không chăm đựng cho, cho mẹ ạ. con có tội mẹ ơi ôi mẹ ơi đám dân làng cũng đứng đó xì xào bàn tán cụ dân trưởng làng chứng kiến cái chết của bà ngạc không cầm lòng được mới r ô n r ô n đưa tay vuốt mắt cho bà cụ lạ thay vuốt cả ba lần đều không nhắm đến lần thứ tư mới từ từ nhắm lại cùng lúc đó chị xoàn người làm tất tả nghe tin dân làng vớt xác đục của bà cụ chủ chị gào lên lao đến quỳ xuống lay cái xác trương p h à n h của bà bất thần giữa tiếng gào khóc khản cổ của chị thất khiếu ở trên mặt của bà cụ ngạc ọ c ra những dòng máu đen ngòm ngòm cặp mắt đã trợn ngược lên tự bao giờ không hay bấy giờ ở chỗ bãi sông nơi bà cụ ngạc vừa nằm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 bay lên trên trời kêu lên những tiếng thảm thiết xác của bà ngạc được đưa về căn nhà gỗ ba gian rộng rãi cũng tầm đầu giờ thìn từng cơn gió vần vũ thổi phần phật làm cho đoàn người khó nhọc lắm mới khiêng được cái võng chứa xác của bà vào nhà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 ngoài kia mưa đã tạnh từ lâu cớ làm sao bây giờ còn âm thanh ấy gã mệt mỏi tính trở ra cái bàn u ố n nước hút bi thuốc lào thì lại khựng lại đôi bàn chân của gã vừa d ẫ m phải một bãi chất dịch nhơn nhớt ngay gầm quan tài gã c a o mày quay đi mùi hôi thối s ộ c lên tầng l ộ gã với lấy cây đèn dầu soi xuống thì á khẩu bãi dịch nhảy mà gã mới d ẫ m phải chính là nước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 lên đây, đây tao bảo n à y thằng ất ngủ ở gian dưới nghe tiếng chủ gọi vội vàng lồm cồm chạy lên dạ bẩm ông ông có gì bẩu hả hoàn bực dọc tiến ra lu nước rửa chân đoạn quay lại s ạ c bà già dì nước hôi thối quá n h ể o đầy trên nền nhà kia kìa mày lấy c h è khô với rau lang lót dưới đấy đi cho nó đỡ thối nhanh cái tay lên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 âm thanh ai oán to vang vọng như thế thế mà thằng người ở vẫn cứ co do ngủ ngon lành hệt như không nghe thấy gì cả con quạ nhìn xuống thằng hoàn chòng chọc ánh mắt xanh vô hồn làm cho gã rùng mình ớn lạnh đ o ạ n nó vỗ cánh phành phạch ra ngoài cửa sổ bay m ấ t biến vào trong màn đêm âm u hoàn thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi h ẳ n dậy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 À, mẹ nhớ lúc mở mắt ra thì một lần nữa gã kinh hại hét lên ngã ngửa ra đất trong làn nhắn khói mờ mờ khuôn mặt bà cụ ngạc vừa hiện ra gầy guộc uất sũng ánh mắt của bà cụ nhìn chòng chọc vào gã như oán như hận ôi rồi ôi rồi ôi ông ơi ông ông ơi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 Ý, ý ông nói cụ cụ cụ đã chết rồi xác còn đang cứng đờ đờ thì cụ cụ về đâu cụ về thế nào h ả ông hay là ông thương nhớ cụ quá ông tưởng tượng ra hay là hay là có khi ông mệt mỏi ông nhìn gà ấm h ó a q u ố c chứ chứ cụ cụ ở đây chứ cụ cụ cụ ở đâu mà cụ về hoàn cũng nghĩ là do mình mệt mỏi quá đâm ra mộng mị bà già mới chết xác vẫn còn để trong quan tài ở ngay đây chứ có đi đâu mất mà về tuy vậy hoàn vẫn thúc giục thằng ở ra thắp cho mẹ một tuần nhang đoạn sai nó rót cho mình bát nước trẻ gã nhấp một ngụm rồi đoạn quay sang bảo ất ơi thế, thế mày đưa ông ra đi đái thì... thằng ất vốn quen thói hạch sách của chủ nay thấy chủ mềm mỏng tỏ ra sợ sệt sau cơn mộng mị thì cũng thấy lạ nhưng chẳng dám hỏi thêm nhà sĩ của gia đình nằm ở khuôn viên phía sau nhà chính cách một dãy nhà ngang nơi đám gia nhân ăn ở và một khoảng đất trống gã vội vàng đi vệ sinh kéo quần trở vào nhà gấp mặc cho thằng ất thúc giục gã ngủ thêm bởi vì bây giờ mới là giờ sử thế nhưng gã vẫn ngồi im lìm mà không dám lại gần chỗ quan tài bên ngoài trời bắt đầu trở mưa nặng hạt gió thổi h ù h ù luồn qua mái nhà gã ngồi co do trên cái ghế mây chỗ cái bàn uốn g nước một hồi cơn buồn ngủ ập tới hai mắt của gã đã nhíu cả vào thì bất chợt loáng thoáng gã lại mơ hồ nghe thấy như là tiếng tiếng mài dao gã trợn mắt v ệ y h tai nghe quả thật là tiếng mài dao quen thuộc cái tiếng mài dao chặt t h u ố c của mẹ bao nhiêu năm qua gã làm sao mà lẫn h o a n hoảng hồn đứng dậy r ô n dậy đi ra ngó thì một bóng đen bỗng nhiên từ đâu d í t lên một cái lao vút từ ô thoáng lao thẳng xuống đầu của gã gã giật mình né tránh tim thót lại như muốn ngừng đập đến khi định thần lại thì nhận ra chỉ là một con mèo đen nó vừa l ù i ra ngoài gã đứng yên nhắm mắt đưa tay đặt lên ngực thở hồng hộc bỗng nhiên cánh cửa chính như có sức mạnh kinh người đạp bung cả r a tiếng gió mưa vùn vụt tạt vào trong nhà thổi tắt hai ngọn nến hoàn điếng hồn vội vàng vớt tay đóng chặt cánh cửa lúc ánh mắt vừa nhìn ra ngoài trước mắt là khoảnh sân ẩm mốc mấy bụi cây bị gió mưa quật cho đổ d ạ p gã á khẩu t r ô n chân tại chỗ bởi vì bên cái bụi cây thuốc đổ d ạ p ấy c á i dáng còng còng ướt sũng nước mưa chính là của bà cụ ngạc đang đứng im lìm nhìn gã bà cụ ngạc đứng đấy cách chỉ độ chục bước chân giọng nói âm vang như từ chốn thăm thẳm vọng về hoàn ơi mẹ mang thai chín tháng mười ngày nuôi con bao năm tạo tần để con khôn con lớn mà con nỡ định ra t a y giết mẹ hoàn ơi hoàn háo cả mồm nhìn bóng dáng của bà cụ đang từ từ tiến lại bà cụ ngạt ngước lên đôi mắt của bà răng màng trắng toát nhìn trừng trừng về gã chỉ vài giây sau gã mất hẳn bình tĩnh mặt mày tái mét lắp bắp gọi thằng ất nhưng dường như có luồng gió lạnh bốt thổi ập vào người gã run lẩy bẩy tiếng hét không bật ra nổi khỏi cổ học bà cụ ngạc bấy giờ đã đứng lù lù trước mặt của gã giọng nói vẫn cứ sâu thăm thẳm Khoan...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 dưới cơn mưa gió ầm ầm như t á t vào mặt đầu giờ mão trên con đường ra bờ sông thân ảnh của gã thất t h ề o tay lăm lăm chính là cái con dao con dao thái thuốc của bà cụ bùn lầy quấn chặt bước chân gã cứ cười hành hạch hành hạch ra đến bờ sông bà g i e o mình xuống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 xấu là kẻn trống đang ầm ĩ người ta đang khóc lóc thảm thiết thì con hoa bất giác ngẩng đầu như có sức mạnh vô hình thúc đẩy nó đưa mắt nhìn tấm tranh vẽ truyền thần của mẹ chồng đang lờ m ở qua nhà làn nhang khói thì bất chợt nó kêu thét lên làm cho những người đang quỳ lạy một phen đứng tim cả đ á m liền x u ố n g lại xem sự tình con hoa run rẩy vái hương án như tế sao mà lắp bắp ôi ôi x i ôi ôi xôi ôi, ôi, ôi, ôi mẹ mẹ mẹ tôi nhìn tôi ông t ổ n g trưởng kinh hãi quay ngoắt lại nhìn cái quan tài mà d ù n g mình nhưng xung quanh dân làng và khách quan đông lắm ông vẫn nói cứng ầ cái con này mẹ chồng mày đang nằm ở kia làm sao mà ngồi dậy nhìn mày nữa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 mưa gió vùn vụt làm cho cả đoàn người càng thêm khó khăn mà đ i mưa ầm ầm làm cho huyệt mộ của bà cụ xâm xấp nước quan tài của bà cụ thế nào mà cứ l à n h phả l à n h p h à n h ở trong huyệt người làng còn phải dùng hai cây tre mà ấn hai đầu quan xuống rồi vội vàng lấp đất thì mới được g ọ i là nhập thổ còn vi an hay không chả biết mưa rơi ầm ầm sấm chớp lập lòe ở trên nền trời nhưng giận dữ đoàn người đang định quay về thì một bóng đen nó lao vút lại chặn trước mặt con hoa con hoa giật mình ngẩng lên nhìn thì cái bóng nọ kêu lên mấy tiếng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 bên sát Bên cạnh con hoa ghé vào tai con hoa mà d ì d à d ì d ầ m cụ ấy vật chết chồng mày rồi giờ tí đêm nay cụ ấy về đón mày đi nốt giờ tí đêm nay nhớ hòa nhớ giờ tí đêm nay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 Okay. Dạo n à y đ a u l ạ i đau cái v a i Có một t h ờ I, g i a n m ì n h binh không bị, mà sẵn là dough, bite. Couldn't l i c á c bạn có n yêu m ộ t t h ờ i g i a n m ì n h cứ h a y kêu đ a u v a i n h ư c ó đ ứ a nào n g ồ i t r ê n cỏ. Ah, Motizan, u ố n g t h u ố c nó khỏi. d ạ o n à y nó, l ạ i đ a u g h Makin, h ư c ơ đ ứ a nào, l ạ i n g ồ i t r ê n cỏ, đ á n h đu t r ê n c ổ thế Okay. À, chuyện chú chuyện con ngắn ngắn mà chú. Bảo là chuyện ngắn là Bảo、okay. xin phép anh em có khi là tôi tôi ọ p luôn để tôi thu âm thu âm、uh, nốt tập b á c cổ nhé thu, thu âm nốt b á c cổ còn đang dở còn bốn mươi phút nữa ngày hôm nay đi làm về m u ộ n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 Thế có nghĩa là bây giờ trôn xong sắc trời đã dần tối nếu mà tính là ngọ mùi thân dậu Cứ cách canh cái hoặc chiều Chứ không ai trôn vào tối muộn cả cũng chiều lúc con cụ cái chiều chiều đứa hai thường thường không thì loanh quanh thì nó cũng thành, ra, thành chiều. Thế thì hoa thấy khoảng thì thân khoảng thân ngày tiếng người trôn Người trôn trôn muộn xong Xong nó nó Nói năm Năm ngọ Nói giờ giờ giờ giờ giờ là là là vào vào làm bà vào vào xưa trưa trưa ta ta ai lễ một tầm mụ tầm tối Buổi Bởi với mùi bèo bèo bé đầu vì đó vào tầm giờ chiều. Giờ chiều đó đó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 bà về thế là được rồi <cười> em muốn coi diễn biến của cụ b ế con hoa đi à, à tới lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm anh sẽ anh sẽ xin các tác giả là viết thêm các tác giả sẽ viết thêm cho, cho những cái đoạn như vậy nhé <cười> em hello anh đỗ văn lộc ok bây giờ thì xin phép anh chị em để mình o f f l i n e để mình thu nốt bác cổ nhé